các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hoàn bây giờ rất khắc khe xem ra là nói thật mà dù chưa chính thức xuống tóc nhưng khi nói thay mi vẫn rất nghiêm khắc tuân thủ quy định Phật môn xưa nay đều không ăn mặn cũng rất ít khi cùng bạn bè đi chơi còn thời gian học đại học thì luôn gắng học hành chăm chỉ hoạt động giải trí duy nhất chính là xem phim đến cả quán karaoke cũng không ghé qua bao giờ các bạn học có lẽ cũng cảm thấy cậu rất vô vị nên về sau cũng không có gọi cậu đi cùng nữa Sau khi tốt nghiệp, cậu quay về chùa Cho nên lại càng ít liên hệ với bạn bè hơn Đại sơ Người chưa từng nghĩ sẽ đi tìm bố mẹ của mình sao? Giàn nhân nhân cùng với Thanh Minh đi dạo sau núi Cô Hiếu kỳ hỏi Thanh Minh nhãn lắc đầu Cậu hướng ánh mắt nhìn về phía xa xa Đôi mắt vẫn trong trẻo như trước Bọn họ bỏ rơi tôi Tất nhiên là có lý do của họ Những năm gần đây cũng không tới tìm tôi Trang đã định vứt bỏ huyết thống của mình rồi Nếu như giờ tôi đi tìm họ Chẳng phải là cuối dây làm phiền đến cuộc sống của họ sao Khi cậu nói những lời này Bất luận là giọng điệu hay ánh mắt Đều không có lấy một tia oán hận Giàn nhân nhân tự mình than thở Nếu như chuyện như vậy cũng xảy ra đối với cô Rất khó để cô có thể không oán trách cha mẹ chút nào được Vậy cậu không trách họ sao Giàn nhân nhân cảm thấy tồi thân thay cho Thanh Minh Xin cậu ra nhưng lại không nuôi dưỡng cậu Đây là cái bố mẹ gì chứ Thanh Minh nghiêng đầu nhìn cô Trong mắt hiện lên ý cười Trách Có thể cuộc sống của họ cũng rất khó khăn Có thể họ cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình Hơn nữa Họ đã sinh ra tôi Cho tôi cơ thể khỏe mạnh Tôi nên cảm ơn bọn họ mới đúng Họ để cho tôi có thể hít thở không khí Để cho tôi có thể nhìn thấy thế giới này Vậy tại sao tôi phải trách họ Cậu thật có tấm lòng lương thiện Cũng rất độ lượng nữa Nói chuyện cùng với cậu ấy Khiến tâm trạng của cô cũng trở nên bình yên hơn Giống như không có một chút áp lực nào vậy Ngày mai tôi phải đi rồi." Già nhân nhân thở dài. "Không đợi được Trụ trì quay về, có điều khi ông ấy quay về, cậu cứ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn qua cho tôi nhé." Thanh Minh ngẩn người liền hỏi, "Cô phải đi rồi sao?" "Hay, tôi trở về để quay phim, chính là diễn thể loại phim truyền hình ấy." Già nhân nhân trải qua mấy ngày nay cùng với Thanh Minh, cô cảm thấy tìm được lại niềm vui lạc quan trước đây, đã không còn cách nào trở về với thân phận cũ của cô. Vậy chim bằng hãy sống tốt với cuộc sống ở trước mắt Giàn nhân nhân thật sự mang ước mơ trở thành đại minh tinh nổi tiếng Tất nhiên cô không thể tùy ý thay đổi ước mơ của giàn nhân nhân được Hơn nữa cô cũng muốn xem xem diễn viên rốt cuộc là như thế nào Như nghĩ đi nghĩ lại giàn nhân nhân lại gục đầu xuống Tôi căn bản là không biết diễn Cũng không được học hành bài bản Không biết còn diễn tốt được không nữa Thanh Minh động viên cô Tôi cảm thấy cô nhất định sẽ diễn rất tốt không ai phù hợp làm đại minh tinh hơn cô đâu. Lần đầu gặp cô, liền cảm thấy tương lai cô không phải người bình thường. Đây là con đường mà cô thích, những người như cô nhất định có thể tỏa sáng. Giàn nhân nhân sẵn lên khuôn mặt mình. Cô nói đúng, khuôn mặt này thật sự rất đẹp. Có được điều kiện tốt như vậy, chỉ cần tôi nỗ lực hết mình, mong là có thể diễn tốt. Từ khen bản thân mình, thay mình lại cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Lúc Giàn nhân nhân xấu núi, anh minh đứng từ nơi cao nhất nhìn theo bóng lưng cô ánh mắt hoàng hôn trải dài trên mặt đất trong lòng cậu tỉ thầm. nhân nhân thế chủ mong cô vạn sự như ý khi già nhân nhân trở về phòng trọ trần bội đang thu dọn hành lý bởi vì đây là lần đầu tiên nhân nhân tham gia vào đoàn quay phim cho nên cô không yên tâm cứ đòi cùng theo đến cậu nói có kỳ lạ không chứ ba vợ của giáo đốc trần không thấy đến nữa giáo đốc trần lại còn chịu nhận lỗi ở trước mặt tớ Trần bội vừa thú xếp hành lý vừa cười nói Không biết chúng gió gì Mà đến cả tiền hôm trước ông ta mời ăn cơm Ông ta có bàn trợ lý trả lại cho mình Trần bội nói đến đây mới chợt nhớ ra Công trừng giáo núp Trần Là một vết sẹo lớn trong lòng nhân nhân Cô vội vàng im lặng Rồi lập tức truyền sang chủ đề khác Đúng rồi nhân nhân, hôm nay cậu muốn ăn gì Cậu biết đồ ăn của đoàn làm phim như thế nào nữa Hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thật ngon Lầu hay hải sản dưới bây giờ Già nhân nhân cũng cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ. Ngày hôm đó cô không được tỉnh táo Nhưng cũng biết vị giám đốc Trần kia cực kỳ bị ổi Làm sao lại có chuyện như thế này được Cô trượt nhớ ra Trong túi còn có tấm danh tiếp của người đàn ông kia Hình như là giám đốc của công ty gì đó Chẳng lẽ anh ta đã biết hết mọi chuyện Nên tìm đến mắt bí giám đốc Trần Cũng có thể là như vậy Già nhân nhân lời tấm danh tiếp Trong túi ra khẽ làm bẩm Thầm Tây Thừa Nhớ đến cái đêm hỗn loạn đó Cô lại lắc lắc đầu Rồi đem danh tiếp ném vào thùng rác ở bên cạnh cứ cho là về sau mà thật sự có chuyện gì, cô cũng không thể làm phiền đến người ta được. chẳng lẽ coi chuyện của đêm ấy như một con bài đi tìm anh ta? cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc